Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 593 Tiểu Ngọc gặp nạn 1. Mọi người chạy được vài trăm thước liền nghe được phía sau, từ mộ đạo mà chính đám người mình vừa mới chạy ra vang lên một tiếng nổ như trời lông đất lỡ. Một đám mây thật lớn hình cái nấm trong nháy mắt bột phát ra ngoài, mà mọi người bị làn sóng khí này lan đến, đều bị nện ngã lăn ra trên mặt đất. Mặc dù là người có tu vi cao như chu nhiên thì cũng không có ngoại lệ. Dương lỗi cảm giác chính mình giống như bị một quả thiết chù y thật lớn đánh vào giữa lưng, cả người thật giống bị xé toạt, một dòng máu tươi đột nhiên phun ra từ trong miệng, cổ lực đạo này rất khủng bố. Nếu như không phải chính Kim Cương bất hoại thần công mình hiện nay vừa mới chiếm được đột phá như vậy, thì một làn sóng khí này đột phá vào, khẳng định sẽ làm chính mình thành người bị thương nặng, tức thì, mọi người lại đứng lên. Cổ lực lượng này mặc dù khủng bố, nhưng dù sao không phải công kích chính diện. Hơn nữa đã cách xa như vậy nên cổ lực lượng này đã bị suy yếu rất nhiều. Cho nên tất cả mọi người không hề bị thương tổn quá lớn. Hơn nữa trong số những người này chỉ có dương lỗi là tu vi yếu nhất, nhưng mà dương lỗi tu luyện kim cương bất hoại thần công, cường độ thân thể không phải người bình thường có thể sánh bằng. Cho nên tính cho đầy đủ, dương lỗi có lẽ bị thương nhẹ nhất, tất cả mọi người không có việc gì chứ. Cổ thu hàng hô, không có việc gì, không có việc gì, chỉ một ít vết thương nhỏ mà thôi, tiêu thanh thạch có vẻ hơi chật vật. Bởi vì lúc nãy lão thi triển bí pháp để cho tu vi của dương lỗi trong thời gian ngắn tăng lên tới cảnh giới lục đạo luân hồi, nên lúc này thân thể tương đối suy yếu. Cho nên, lúc này lão có vẻ cực kỳ chật vật, nhưng mà vết thương cũng không phải rất nghiêm trọng. Hơn nữa ở phía trước, phía sau lão còn có đám người cổ thu hàng ngăn cản, đi, chúng ta chạy mau. Không biết hắn có thể đuổi theo hay không, thấy mọi người không có việc gì, cổ thu hàng vội vàng quát, mà sau khi dương lỗi bọn họ rời khỏi đây, trong ngôi chủ mộ, trên thân thể thật lớn kia đột nhiên xuất hiện một bóng dáng như mộng như ảo. Bóng dáng ấy và thân thể to lớn kia trông giống hệt như nhau, nhưng mà đó là một hư ảnh mà thôi. Khóe miệng hư ảnh này lộ ra nụ cười, chân lông huyết mạch, lại còn thuần khiết như thế. Thật thú vị, thật thú vị. xem ra, Ứng Long ta có truyền nhân, chúng ta còn có thể gặp lại, nếu như dương lỗi thấy một màn như vậy, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Người này lại là Ứng Long, Ứng Long là ai? Đây chính là thủ hạ của Hoàng đế, chính là đại tướng phụ tá Hoàng đế đánh bại cao thủ tuyệt Thế Si Vưu, hắn là Long tộc, tu vi của hắn thì trước khi Hoàng đế không có công đức viên mãn, xem ra hắn càng cường đại hơn. Tuy nhiên Ứng Long làm thế nào lại tới đây, lại làm thế nào ngã xuống ở chỗ này? Tất cả chuyện này đều là một điều bí ẩn. Thậm chí siêu cấp cao thủ như Ứng Long vậy, thật sự là đã ngã xuống sao? Tất cả điều này đều là không ai biết được bao nhiêu, nhiệm vụ hoàn toàn thành công. Quỷ kế của Tu La Điện muốn bố trí Cửu Thiên luyện hồn đại trận đã bị phá hủy, mọi người thành công quay trở lại Huyền Cơ môn. Đúng một khắc Dương lỗi bước vào Huyền Cơ môn, liền nghe được hệ thống nhắc nhở, Đinh Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản tu la điện bố trí Cửu Thiên luyện hồn đại trận, mức độ hoàn thành hài lòng. Đinh, chúc mừng người chơi thu được nguyên khí giá trị 10 ức. Đinh, chúc mừng người chơi thu được 100 vạn đổi điểm. Đinh, chúc mừng cấp bậc bày trận thuật của người chơi tăng lên tới cấp tông sư. Đinh, chúc mừng người chơi được gọi là trận pháp sư cấp tông sư. Đinh, chúc mừng người chơi cấp bậc tăng lên, tiến vào tứ tượng quy chân ngũ giai. Đinh, chúc mừng người chơi cấp bậc tăng lên Tiến vào tứ tượng quy chân lục dai, đột phá, hoàn thành nhiệm vụ, thu được nguyên khí đáng giá, để cho Tu Vi cũng đột phá hai cấp bậc nhỏ, hiện nay chính mình chính đã đạt tới tứ tượng quy chân tầng thứ sáu. Điều này có ý nghĩa chính mình chả mấy chốc là có thể đủ sức đi vào tứ tượng quy chân hậu kỳ, hiện nay chẳng qua là chính mình mới qua được ngần này thời gian mà thôi, liền từ thông huyền tam giai trực tiếp tiến vào tứ tượng quy chân lục dai, tốc độ tu luyện cực nhanh. Nếu như mà để cho cổ thu hàng bọn họ biết cảnh giới tu vi đích thực hiện tại của chính mình, thì không biết sẽ kinh ngạc thành như thế nào nữa. Kỳ thật tu vi tăng lên đối với dương lỗi mà nói thì không có gì. Chính mình rất dễ dàng có khả năng tăng lên tiếp, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nhưng trận pháp chi đạo này thì lại không phải dễ dàng tăng lên như vậy. Nhất là nâng cấp nội dung hạn nhất, kỹ năng hạn nhất đạt tới cảnh giới cấp tông sư thì điều này quá khó khăn. Hiện nay chính mình chẳng qua cũng có được 3 kỹ năng thứ hạng cấp tông sư. Thứ nhất chính là thư pháp, thứ hai là làm đồ ăn nấu nướng, thứ ba cũng chính là trận pháp chi đạo này. Thư pháp và làm đồ ăn nấu nướng đều là được tăng lên khi thực hiện nhiệm vụ xạ điêu. Lúc đó đều là vận khí may mắn mà lần này đây cũng hoàn toàn là bởi vì làm nhiệm vụ nên mới có thể tăng lên. Cho nên nói, nếu muốn tăng những kỹ năng này lên tới cấp tông sư, đó là khó khăn trong khó khăn, trừ phi là nhiệm vụ, nếu không thế mà chỉ dựa vào không ngừng luyện tập để tăng lên thì quá khó khăn. Ví dụ như giám định thuật của chính mình. Đã lâu như vậy mà không có nhiệm vụ, không có biện pháp đặc thù, thì giám định thuật có lẽ vẫn là cao cấp. Nếu muốn tiến vào cấp bậc tông sư, không biết còn cần bao nhiêu thời gian, cho nên có đột phá tại phương diện trận pháp, đây mới là điều làm cho dương lỗi thích thú và vui mừng nhất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền đã qua một tháng. Sau khi ra khỏi tu La Điện, hai đại môn phái huyền Cơ Môn và huyền Thiên Tông đều tích cực chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị ứng phó sự điên cùng trả thù đến từ Tu La Điện. Nhưng mà điều làm cho người ta bất ngờ chính là Tu La Điện này cũng không có thực hiện bất cứ hành động gì. Nhưng mà lúc này Dương Lỗi cũng đang lâm vào trong phiền toái. Huyền gia còn có cẩu trưởng lão nhẫn nại thời gian dài như vậy rốt cục không nhịn được sẽ làm khó dễ đối với Dương Lỗi. Đương nhiên tất cả điều này, bản thân Dương Lỗi còn không biết. Hắn không biết đã có một âm mưu rất lớn bắt đầu nhằm vào hắn rồi. Lần này nhất định phải để cho Dương Lỗi chết. Cậu Tư Nhiên mặt mũi nhăn nhó lên tiếng, huyền chính là con của huyền si. Huyền chính chết, đối với huyền si là đã kích rất lớn. Không có lúc nào là lão không muốn được báo thù. Có điều bởi vì dương lỗi có trương giật, có cổ mặt, còn có cổ thu hàng. Rất nhiều người che chở như vậy nên không thể công khai, hơn nữa âm thầm một mực trình mò cũng không tìm được cơ hội. Cho nên lần này lão và cậu Tư Nhiên đã chuẩn bị thời cơ suốt mấy tháng nhất định phải lôi dương lỗi ra mà bầm thay vạn đoạn, báo hận mối thù giết con trong lòng. Chương 594, Tiểu Ngọc gặp nạn. 2. Đúng vậy, lần này bất kể trả giá bao nhiêu đều phải giết hắn, huyền si hận ý lộ rõ, cự hồ phải lôi dương lỗi ra mà ăn sống nuốt tươi, lần này ta đưa ra một chi hộ vệ tinh nhuệ nhất của huyền gia, huyền giáp vệ. Tu vi yếu nhất cũng đã ở cảnh giới thông huyền, còn mạnh nhất, đạt tới cấp bậc tam hoa tụ đỉnh. Mà dương lỗi trắng qua là một gia hỏa cấp bậc võ thần mà thôi, lần này hắn khó thoát khỏi cái chết, không sai, lần này hắn tất nhiên là khó tránh kiếp nạn, lúc này cậu tư nhiên và huyền chính, đối với lần hành động này là tin tưởng mười phần. Bởi vì ở bên cạnh dương lỗi đã xếp vào một gian tế, gian tế này đã nắm rất chắc chắn hành tung của dương lỗi, tin tức có đáng tin, huyền si vẫn còn có hơi hoài nghi. Dù sao lần này làm tốt việc chuẩn bị đầy đủ như thế quả thật hắn không muốn thất bại trong gan tất. Nếu như nếu là lần này đây bị thất bại, thì lần sau tất nhiên Dương lỗi sẽ có chỗ cảnh giác, đến lúc đó để cho những lão gia hỏa như cổ mặt chú ý tới làm cho việc muốn động thủ lần nữa liền khó khăn càng thêm khó khăn. Cho nên hắn muốn làm chỉ một kích phải giết cho bằng được, nếu không khó có cơ hội lần thứ hai, tự nhiên có thể tin, đây chính là tâm phúc ta bồi dưỡng ra. Dương Tiểu Ngọc kia đích thật là nữ nhân ưa thích nhất của Dương lỗi. Nếu như chúng ta có thể bắt được nó, như vậy đối phó dương lỗi cũng sẽ không có bất cứ lo lắng gì, cậu tư nhiên nói, nhưng, kia dương tiểu ngọc lại ở suốt trên liên nhã phong. Có hai nữ nhân liên nhã đình và liên nhã như kia thì chúng ta rất khó bắt được dương tiểu ngọc vào trong tay, huyền si đâu phải là kẻ ngu, hắn đương nhiên cũng biết rõ ràng, liên nhã phong không phải dễ chọc. Hai nữ nhân kia có tu vi cảnh giới cực cao, mình cử những người này đi thì căn bản là vô phương không một tiếng động bắt người mang đi. Vậy thì phải làm như thế nào, dẫu cái này không dễ dàng, nhưng chúng ta có khả năng nghĩ biện pháp dụ dỗ nó ra, dẫn ra ư, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy chứ, cậu tư nhiên nghi hoặc, tóm lại phải cần thử một lần, biện pháp luôn có. Tiểu cô nương kia thì đối phó cực kỳ dễ dàng, không thể so với tiểu tử dương lỗi kia, rất xảo quyệt, huyền si nói, nếu như tiểu tử kia không phải là kẻ âm mưu quỷ kế đa đoan, làm sao có thể giết được chính nhi? chấm chấm. Lúc này trận pháp của Dương Lỗi đã đạt tới cảnh giới tông sư. Trong cả huyền cơ môn, hiện nay có thể sánh cùng Dương Lỗi về mặt trận pháp có thể nói đã không có ai. Bởi vì Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn, mặc dù chẳng qua là cảnh giới tông sư, nhưng có thể so với đại tông sư. Một ngày kia, sau khi tu luyện xong, Dương Lỗi liền đi tới Liên Nhã Phong để tìm kiếm hai người đông phương Tiểu Vũ và Tiểu Ngọc, mới vào cửa núi, liền thấy Tiểu Ngọc đang đi theo một nữ nhân ra ngoài. Dương lỗi có hơi kinh ngạc. Thông thường mà nói, Tiểu Ngọc sẽ không rời khỏi liên nhã phong này, trừ phi có tình huống đặc thù. Nhìn nàng kia, Dương lỗi cảm giác có điều gì đó không đúng, liền vội vàng hô. Tiểu Ngọc, thiếu da, ngài, làm thế nào ngài ở chỗ này? Tiểu Ngọc thấy Dương lỗi thì giật mình hỏi, còn nữ nhân kia, thấy Dương lỗi xuất hiện, lập tức thay đổi sắc mặt. Chuyện bại lộ làm trong lòng kinh hải, ả vội vàng rút ra bảo kiếm bên hông mình. Thừa dịp Dương Tiểu Ngọc không có đề phòng chút nào, liền gác lên trên cổ của nàng, Dương lỗi nhìn thấy cảnh như vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn cực kỳ phẫn nộ, lại có người có ý nhằm vào bản thân Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc chẳng qua chỉ là đệ tử Liên Nhã Phong mới thu hoạch, hơn nữa Tiểu Ngọc tâm địa lương thiện nên cũng không có khả năng kết thù kết quán cùng người khác. Như thế xem ra, người này đích thực định đối phó không phải Tiểu Ngọc, như vậy người mà chúng sẽ đối phó cũng chính là Đông Phương Tiểu Vũ hoặc là chính mình. Từ tình huống này xem ra, đối phó chính mình có khả năng lớn hơn. Bởi vì chỉ có chính mình mới có nhiều kẻ địch ở huyền cơ môn này, nhất là cậu tư nhiên và huyền gia đối với chính mình thì hận thấu xương, đương nhiên, còn có một người vương gia và một người càng gia. Có điều tiểu tử vương gia kia, hiện nay chính lúc đang bế quan, hẳn là không có thời gian, mà cái tên kia của càng gia thì cực kỳ tự phụ, mặc dù đối với chính mình cũng cực kỳ oán hận, nhưng mà sư tôn của hắn tự cho mình rất cao nên tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tử kia làm những chuyện như thế. Như vậy xem ra, lần này hướng chủ ý nhằm đánh vào tiểu ngọc cũng chỉ có cậu tư nhiên và huyền gia kia. Chính mình đã giết huyền chính, kết mối thù hận cùng bọn họ. Mối thù sinh tử kia không có giảm bớt chút nào. Cho nên, người định đối phó tiểu ngọc hẳn chính là bọn họ. Dương lỗi lạnh lùng nhìn nàng ta mà nói, buông tiểu ngọc ra, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Nếu không ngươi chỉ một con đường chết, Ngươi lui ra phía sau, để ta lui ra phía sau. Nếu không ta sẽ giết nàng, trường kiếm của nàng kia gắt gao tỳ lên trên cổ trắng như tuyết của Tiểu Ngọc còn trong miệng hô. Linh Nhi, tại sao ngươi làm như vậy? Lúc này Tiểu Ngọc không thể tin được rằng đối với bằng hữu như vậy tốt của mình mà Linh Nhi lại đối xử với mình như vậy. Trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ đau đớn, tại sao ta làm như vậy? Hừ, muốn trách thì trách, ngươi là nữ nhân của dương lỗi, là nữ nhân dương lỗi thích nhất. Tiểu Linh nói với giọng điệu lạnh như băng, trong ánh mắt nhìn Dương Lỗi tràn ngập hận ý như thể Dương Lỗi và nàng ta có mối hận phá nhà diệt tộc. Loại hận ý này đúng là như khắc cốt ghi xương vậy, Dương Lỗi cũng buồn bực. Chính mình mặc dù không cho rằng bản thân mình là người tốt gì, nhưng tự hồ chính mình căn bản là chưa từng gặp qua Tiểu Linh này. Tại sao đối với chính mình nàng ta lại có mối hận giống như thế này, thiếu gia, thiếu gia mới đến huyền cơ môn không lâu? có đúng là ngươi phát sinh hiểu lầm thiếu gia không? Nghe Tiểu Linh nói như vậy, Tiểu Ngọc vội nói, phát sinh hiểu lầm, ha ha, Tiểu Linh lộ vẻ sầu thảm cười nói, phát sinh hiểu lầm, làm sao có thể là phát sinh hiểu lầm, chính ca chính là bị hắn giết chết. Hắn đến huyền cơ môn ngày thứ nhất, liền giết chết chính ca, điều này sao có thể là phát sinh hiểu lầm, chính ca. Ngươi nói về huyền chính, dương lỗi cũng suy nghĩ cẩn thận, thiếu nữ này chỉ sợ là thân thiết với huyền chính kia Chính mình giết huyền chính, cũng chính là giết người tình của nàng ta, cũng chính là nam nhân mà nàng yêu mến. Một nữ nhân vì nam nhân yêu mến của mình thì chuyện gì đều cũng là làm được, tình yêu sẽ làm một nữ nhân trở nên mù quán. Đối với điều này thì dương lỗi cũng là cực kỳ rõ ràng. Nhìn nữ nhân này, dương lỗi đối với nàng ta là rất đồng tình. Điều đáng tiếc chính là, nữ nhân này đã yêu nhầm người rồi, chương 595, hỏa Hiệp. Một Huyền chính cũng không phải kẻ tốt gì, thậm chí huyền chính cũng không thương nàng ta. Vì một nam nhân không thích chính mình, thiếu nữ này lại làm ra chuyện như vậy, khiến cho Dương Lỗi cảm thấy thật đáng buồn, đương nhiên là người tội nghiệp, tất có chỗ đáng hận. Cho dù thiếu nữ này như thế nào, nhưng nàng cũng dám xuống tay đối với chính tiểu ngọc của mình. Như vậy nàng chính là kẻ có tội không thể tha, nếu như nàng ta có thể buông tiểu ngọc ra, chính mình có lẽ có khả năng tha cho nàng một mạng. Nhưng mà nếu như nàng lại khăng khăng một mực, như vậy chính mình liền không có cách nào, điều duy nhất có thể làm là giết nàng ta, cho nên Dương Lỗi lạnh lùng nhìn nàng ta mà nói, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Ngươi thả Tiểu Ngọc, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Nếu không ta sẽ giết ngươi, vừa nói Dương Lỗi phóng xuất ra khí thế khổng lồ của chính mình. Đây không phải khí thế của cảnh giới thông huyền, mà là tu vi đích thực của Dương Lỗi. Khí thế của một võ giả cảnh giới tứ tượng quy chân. Khí thế này thậm chí vượt qua cường giả ngũ khí triêu nguyên. Tiểu Linh cảm nhận được khí thế này thì sắc mặt lập tức trắng bệt. Khí thế này của dương lỗi chủ yếu là nhầm vào nàng. Mà tu vi của nàng chẳng qua là võ thần ngũ dai mà thôi. So với tu vi của dương lỗi thì có cách biệt một trời. Nhưng nàng vẫn cực kỳ cuộc cường không hề buông tiểu ngọc ra mà nhìn dương lỗi. Ngươi giết ta thì đã làm sao. Dù sao ta cũng không muốn sống. Ta chỉ muốn báo thù. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta cũng muốn ngươi nếm thử nỗi đau khổ mất đi người thương, người thương. Ngươi xác định là hắn yêu ngươi sao? Ngươi không biết, hắn chết như thế nào? Vì cái gì mà chết sao? Dương lỗi lạnh lùng nhìn nàng. Lúc này, dương lỗi đích xác nắm chắc giết chết được nàng ta, nhưng dương lỗi chính là muốn hiểu rõ người đứng phía sau, nội dung cụ thể của kế hoạch này để sau đó tương kế tựu kế, một lưới bắt hết bọn chúng, tránh lặp đi lặp lại nhiều lần bọn chúng ra tay đối với những người bên cạnh mình. Dương lỗi mặc dù không sợ cho bản thân mình, nhưng tiểu ngọc, đông phương tiểu vũ bọn họ vẫn khiến cho dương lỗi lo lắng. Bởi vì minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, loại chuyện này, hắn muốn liền giải quyết một lần duy nhất, hừ, là ngươi giết chết chính ca, ngươi vì trên người chính ca có báu vật, thấy hơi tiền nổi máu tham cho nên giết chính ca. Ta nên báo thù cho chính ca, ta muốn giết ngươi, chẳng sợ đồng quy vu tận cùng ngươi, tiểu linh vẽ mặt kích động, tóm lấy tay tiểu ngọc mà nắm thật chặt. Buồn cười, việc này thật sự là chuyện cười cực lớn. Ngươi thật đúng là ngây thơ, huyền chính hắn có báu vật gì đó có thể làm cho ta để ý, dương lỗi cười lạnh một tiếng, nữ nhân này thật đúng là ngây thơ, đến ngay cả giải thích hợp khiển như vậy mà cũng đều tin tưởng. Xem ra trong nữ nhân đang yêu thật đúng là có kẻ ngốc. Hoặc là nói, huyền chính kia thật đúng là tài giỏi đối phó nữ nhân, lừa gạt thiếu nữ, không cho ngươi nói bậy, vả lại, ta sẽ giết nàng. Tiểu Linh nhìn Dương Lỗi như vậy, càng là lửa giận bỗng cháy đùng đùng, ngươi chẳng lẽ không muốn biết chân tướng sự việc, biết tại sao ta giết hắn? Dương Lỗi tiếp tục hỏi, "Ngươi, ngươi, ngươi đừng nghĩ mê hoặc được ta." Tâm thần Tiểu Linh có hơi dao động, "Mê hoặc ngươi?" Khắc khắc, nếu như ta nói muốn giết ngươi, thật dễ dàng." Vừa dứt lời, Dương Lỗi biến mất trong nháy mắt, rồi tức thì Dương Lỗi liền xuất hiện ở phía sau Tiểu Linh. Hắn búng một cái điểm trúng huyệt đạo của nàng, khống chế tính mạng của nàng. Sau đó Dương Lỗi kéo Tiểu Ngọc vào trong ngực mình, dịu dàng nói, Tiểu Ngọc, thật xin lỗi, để ngươi bị sợ hãi. Thiếu gia, Tiểu Ngọc không có việc gì, tựa vào trong lòng Dương Lỗi, sắc mặt Tiểu Ngọc tốt hơn rất nhiều, không có việc gì là tốt rồi. Dương Lỗi nhìn qua một vết máu trên cổ trắng như tuyết kia của Tiểu Ngọc, Dương Lỗi vội vàng thi triển thuật chữa bệnh, phục hồi vết thương ấy như lúc ban đầu. thiếu gia, Có thể buông tha cho Tiểu Linh được không? Mà vào lúc này Tiểu Ngọc nhìn qua một chút Tiểu Linh, thấy nàng ta đáng thương như thế, vì vậy nói với Dương Lỗi, không, ta không cần ngươi thương hại, ngươi giết ta đi, lúc này Tiểu Linh mặt xám như trò tàn. Nàng không nghĩ tới tu vi của Dương Lỗi lại là khủng bố như vậy, chính mình không hề có phản ứng chút nào liền đã bị khống chế, giết ngươi. Rất đơn giản, nhưng ngươi không cho rằng, vì một nam nhân căn bản không thích ngươi mà chết hơn nửa lại là vì một kẻ hèn hạ bị ổi vô sĩ mà chết, như vậy không phải rất đần độn sao. Huyền chính là ai? Trong lòng bản thân ngươi hẳn là rõ ràng, kỳ thật hắn không có tốt như vậy, hơn nữa hắn căn bản là không thích ngươi. Lần này, bọn họ chẳng qua là dùng ngươi làm cây trường thương mà thôi. Ta nghĩ, một khi chuyện làm thỏa đáng, như vậy ngươi cũng sẽ không có chỗ hữu dụng, bọn họ sẽ không chúc do dự dết chết ngươi, dương lỗi ông Tiểu Ngọc. Nhìn nàng ta mà nói, không, không có khả năng. Là ngươi đang dối gạt ta, tiểu linh không ngừng lắc đầu, lừa ngươi, ta cần phải lừa ngươi sao, dương lỗi lạnh lùng nói, cái chết của huyền chính, kỳ thật là bởi vì hắn dồn ép người ta. Bởi vì ta và cổ tỉnh có quan hệ rất tốt, mà cổ tỉnh ngoảnh mặt xem thường đối với hắn, cho nên hắn thẹn quá hóa giận mà muốn đẩy ta vào chỗ chết, kết quả không nghĩ tới, ngay lúc đó mặc dù tu vi cảnh giới của hắn thì cao hơn so với ta nhưng bởi vì sơ ý mà bị ta giết chết. Nếu như ngươi thật sự không tin những lời này thì có thể đi hỏi cổ tỉnh, nàng ta biết rõ ràng. Đương nhiên, ngươi còn có thể đi hỏi từ cổ lão, cổ lão là ai, ngươi hẳn là đã biết rõ ràng. Lão nhân gia ngài tuyệt đối sẽ không gạt người, ta. Ngươi đang gạt ta, ta không tin, ta không tin. Tiểu Linh sắp sửa sụp đổ, cả người không ngừng gầm rống, niềm tin trong lòng bị đã phá. Vốn nàng một mực cho rằng Huyền Chính căn bản là yêu mình, nhưng hiện nay sự thật bị vô tình vạch trần khiến nàng biết chịu đựng được như thế nào. Thiếu gia, lúc này Tiểu Ngọc lôi kéo cánh tay Dương Lỗi. Tiểu Ngọc là người tâm địa lương thiện, thấy Tiểu Linh bị ép buộc thành như vậy, trong lòng không nở, Dương Lỗi nhẹ nhàng vuốt ve búi tóc của Tiểu Ngọc mà nói, "Tiểu Ngọc, nàng đừng lo lắng. Ta làm như vậy kỳ thật là vì muốn tốt cho nàng ta. Hơn nữa, ta muốn tìm ra người đứng phía sau." Lôi bọn họ ra để một lưới bắt hết Như vậy mới có thể khiến cho ta an tâm Tránh khỏi những ngày lo lắng đề phòng Quả thật ta không muốn các nàng lại gặp chuyện không may Nếu như một khi các nàng xảy ra chuyện gì Ta sẽ bị tổn thương cõi lòng đến chết Nghe được Dương Lỗi nói như vậy Tiểu Ngọc không nói gì Nàng biết chuyện này là nhằm vào thiếu gia Dương Lỗi Nếu như không bắt được kẻ sai khiến phía sau màng Nếu như quỷ kế của bọn chúng thành công Như vậy hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi, chương 596, thỏa hiệp. 2. Chính mình xảy ra sự việc, mặc dù là chết cũng không có điều gì, nhưng nếu như thiếu gia bởi vì chính mình mà xảy ra chuyện gì? Khi đó chính mình liền chết ngàn lần cũng không bù đắp lại nổi, tiểu Ngọc không nói, lúc này tiểu Linh kia đã hôn mê bất tỉnh, dương lỗi sử dụng thuật chữa bệnh, lúc này nàng mới yếu ớt mở mắt, nhìn dương lỗi, các ngươi giết ta đi, chính người mình yêu. Thì ra cũng không yêu mình. Đã kích này đối với nàng mà nói thật sự là quá lớn, làm cho cõi lòng nàng đã chết, đã không có dũng khí để sống, giết ngươi, dương lỗi lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không muốn biết rõ ràng chân tướng, trái tim ta đã chết, không muốn sống nữa. Ngươi giết ta đi, tiểu linh nói, chết vì một người như thế, ngươi thấy đáng giá sao, dương lỗi lại nói, ngươi có khả năng tự mình ngươi hồi sinh, tương lai sẽ tìm được một người đích thực yêu ngươi. Phải chết vì một kẻ như huyền chính vậy, không đáng, tiểu linh không nói lời nào, ngươi không suy nghĩ cho bản thân ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng phải suy nghĩ vì thân nhân của mình chứ, từ phương diện này không được, như vậy cũng chỉ có thể tác động từ trên người thân nhân của nàng, những lời dương lỗi đã nói, đã khiến cho nàng nhớ tới sư tôn của mình. Sư tôn một mực kỳ vọng chính mình có thể sớm ngày đột phá cảnh giới thông huyền, sau đó làm rạng rỡ truyền thống thủy nhu công tu luyện tới tầng cao nhất để cho cung thủy nhu lại lần nữa trở thành trụ cột của huyền cơ môn, nhìn thấy nàng như vậy, dương lỗi biết chính mình đã thành công, vì vậy nói tiếp, tiểu linh, ngươi phải nghĩ minh mẫn, một lúc lâu, tiểu linh mới nhìn dương lỗi, gật đầu, hảo, ta đồng ý nói điều ta biết cho ngươi, dương lỗi mừng rỡ, tiểu ngọc cũng vô cùng vui mừng cao hứng, như vậy là kết cục tốt nhất, thông qua một hồi trao đổi, quả nhiên, kẻ suối bẫy phía sau màng là cậu tư nhiên, Do ngay từ đầu vốn quan hệ của Tiểu Linh cùng Tiểu Ngọc và Đông Phương Tiểu Vũ cũng không tệ lắm, mà cậu tư nhiên đã biết quan hệ giữa Dương Lỗi và Tiểu Ngọc, liền tìm đến Phương Tiểu Linh, nói cho nàng rằng huyền chính là Dương Lỗi giết chết, sau đó để cho nàng nghĩ biện pháp dụ dỗ Tiểu Ngọc hoặc là Đông Phương Tiểu Vũ ra ngoài, sau đó lợi dụng Tiểu Ngọc hoặc là Đông Phương Tiểu Vũ để đối phó Dương Lỗi, Dương Lỗi ánh mắt lạnh như băng. Sát ý lạnh lẽo chậm chạp lan tới làm cho Phương Tiểu Linh và Tiểu Ngọc đều cảm thấy lạnh toát dưới đáy lòng, thiếu gia, thấy sắc mặt Tiểu Ngọc tái nhật, dương lỗi mới ý thức được, chính mình đang phóng sát khí ra ngoài, Tiểu Ngọc bọn họ lại không chịu nổi sát khí khủng bố như vậy. Hắn vội vàng che giấu khí tức này của mình, thật xin lỗi, Tiểu Ngọc, thiếu gia, đừng nóng giận, tức giận không tốt đối với thân thể, trên gương mặt tái nhật của Tiểu Ngọc lộ ra vẻ tươi cười, nàng cầm tay dương lỗi thật chặt mà nói. Biết rồi, Tiểu Ngọc ngươi không phải lo lắng. Nhưng mà những kẻ dám có chủ ý động tới các nàng, ta sẽ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn Dương lỗi lạnh lùng nói, những người này đã như vậy, thế thì chính mình liền có khả năng tương kế tựu kế. Bản thân mình không phải có dịch dung đan sao? Lợi dụng dịch dung đan và thuộc biến hình của mình là có khả năng biến thành dáng vẽ của Tiểu Ngọc, sau đó chính mình liền có thể đối phó cậu tư nhiên và huyền si. Tu vi của mình hiện nay đạt tới cấp bậc tứ tượng quy chân, hơn nữa lại có các chiêu thức phong đao thất sát và thiên đao thì chuyện chẳng giết bọn hắn đúng là dễ dàng. Chấm, chấm, chấm. Ánh trăng mông lung, đúng là thời tiết thật là tốt cho tình nhân hẹn hò, mà lúc này Phương Tiểu Linh mang theo dương lỗi hóa trang thành Tiểu Ngọc, đi tới phía sau núi Ngọc Hổ Phong, Ngọc Hổ Phong là một tòa núi nhỏ trong huyền cơ môn. Linh khí nơi này tương đối loãng, nên rất ít có người tới nơi này. Mà cậu tư nhiên đúng là lựa chọn một chỗ như vậy để bố trí bẫy rập, bố trí mai phục nhằm đối phó dương lỗi, dương lỗi mở chân thực ưng nhãn ra. Hơn nữa hiện nay dương lỗi chính là trận pháp sư cảnh giới tông sư, cho nên trận pháp mà hai người cậu tư nhiên và huyền si bố trí ở trên đỉnh ngọc hổ phong này, thực sự nắm chắc như trong lòng bàn tay. Những trận pháp này, những cấm chế này, đúng lúc dương lỗi bước vào trên ngọc hổ phong liền sửa chữa bố trí lại một phen, dương lỗi cười lạnh. Những bố trí này sẽ trở thành vũ khí trí mạng đối với chính các ngươi, trình độ trận pháp như vậy, cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban ở trước mặt mình, quả thực chính là muốn chết, nơi này trừ trận pháp và cấm chế ra còn có vài đội nhân mã. Cái này chính là huyền giáp vệ của huyền gia. Còn có một chút tử sĩ, những tử sĩ này là cậu tư nhiên luyện chế. Lợi dụng phương pháp luyện chế đặc thù, điều này thuộc về công pháp tà đạo, đó là cậu tư nhiên trong lúc vô tình có được. Lão không cam lòng thua kém đành phải ở dưới người ta, cho nên len lén tu luyện loại tà môn công pháp, 300 tử sĩ, chính là hao phí thời gian 300 năm của cậu tư nhiên. Những người này đều là người không sợ hãi sinh tử, tu vi của mọi người đều có thể so với cảnh giới thông huyền. Hơn nữa do uy lực trận pháp, 300 người này đủ sánh bằng một cường giả cảnh giới thất tinh luyện cương, nếu như là tử sĩ trận pháp này đại thành. Có đủ 365 người như vậy thì thậm chí có khả năng đấu cùng võ giả cảnh giới ngưng thần. Có thể thấy được môn tà thuật này là khủng bố đến đâu, nhưng mà ngoài phương pháp đặc thù luyện chế tử sĩ, còn có phải cần vật phẩm. Cái đó cũng không phải dễ dàng thu được như vậy, cho nên 300 năm qua, cậu tư nhiên vẫn không thể tiếp cận đầy đủ 365 vị tử sĩ, hiện nay còn thiếu 65 người. Trong số 65 người này thì có 7, 7 49 vị tử sĩ cần phải có thể chất đặc thù, không thể hoàn toàn luyện chế. Cho nên lão trì hoãn đến hiện tại, còn chưa đích thực thành công, có điều bọn hắn gặp phải dương lỗi. Dương lỗi là ai? Không chỉ có phương diện trận pháp đạt tới cấp bậc tông sư, mà vẫn còn có được chân thực ưng nhãn. Trận pháp tử sĩ này đối với người bình thường mà nói thì hiệu quả phi phàm, quy lực vô cùng vô tận, nhưng mà đối với dương lỗi mà nói... Cái này căn bản là không chịu nổi mục kích, di chuyển cho ta, dương lỗi hiện nay đã là tông sư trận pháp, hơn nữa về mặt luyện khí thuật cũng có chỗ tiến bộ cho nên cố ý luyện chế ra một bộ trận kỳ. Bộ trận kỳ này sử dụng phối hợp với gia các bác trận đồ kia đúng là có bi lực vô cùng vô tận, nó có thể làm cho dương lỗi phát huy ra được ưu thế lớn nhất về mặt trận pháp, mà lúc này, thi triển gia các bát trận đồ kia. Lợi dụng trận kỳ để kiềm chế 360 tên tử sĩ này thì quả là chuyện cực kỳ dễ dàng. Cho nên dương lỗi cũng không tính toán hao phí sức lực lớn vào đó, chương 597, nghi kỵ lẫn nhau. Cậu tư nhiên và huyền si đang ở trong trận pháp lập tức cảm giác được sự tình có gì đó không đúng. Trận pháp xảy ra biến hóa, mặc dù biến hóa này là cực kỳ nhỏ bé nhưng vẫn có khả năng nhận ra được, không tốt, có người xông vào, huyền si cả kinh nói, xảy ra chuyện gì. Là ai? Không biết, ta cũng không hề cảm nhận được có những người khác tiến vào, nhưng trận pháp xảy ra một chút biến hóa. Dựa theo đạo lý mà nói thì sẽ không phát sinh biến hóa, trừ phi là có người xông vào trong trận. Nhưng cụ thể là ai thì lại cũng không có một chút cảm giác, ở trong trận pháp ngoài nhóm mấy người chúng ta ra thì không hề cảm nhận được có khí tức của người khác, huyền si cao mày, đây là chỗ kỳ quái. Rõ ràng không ai xông vào, nhưng trận pháp đã có khác thường. Cái đó có thể là ngươi căng thẳng quá mức hay không? Lúc này cậu tư nhiên cũng cười nói, cái gì mà căng thẳng quá mức? Thật sự là buồn cười, huyền si cười lạnh một tiếng. Lão cực kỳ tự tin đối với trận pháp của chính mình, nhưng mà lại chợt gật đầu mà đáp, có lẽ là như vậy, bọn chúng không biết, nhất cử nhất động của chúng đều đã bị dương lỗi nhìn thấy rành rành, dương lỗi lạnh lùng cười một tiếng. Đám gia hỏa này không biết sống chết, lại dám có ý định động đến nữ nhân của mình. Không cho bọn chúng biết tay một chút, thì chúng còn tưởng rằng chính mình thật sự là có khả năng tùy ý để chúng nhào nặng đùa giỡn. Hiện nay tu vi của chính mình đã đạt tới cảnh giới tứ tượng quy chân, nhưng lại là trận pháp tông sư. Vậy muốn thu thập bọn họ không khó. Lần này đây, hắn muốn một lần giải quyết bọn chúng cho xong, còn về phần những kẻ khác muốn đối phó với người của mình, nhân thể cũng cho bọn họ một chút uy hiếp. Nếu không con chó con mèo gì cũng dám ra tay đối với chính mình trong lòng dương lỗi cực kỳ rõ ràng. Chính mình hiện nay tại huyền cơ môn, chỉ là một đệ tử mới gia nhập huyền cơ môn, nhưng lại được nhiều người khen ngợi như thế, thậm chí lại được trưởng môn nhân cổ thu hàng coi trọng, nên tự nhiên sẽ có rất nhiều người bất mãn đối với chính mình, ghen ghét đối với chính mình, đảm bảo nói không chừng bọn họ sẽ ở vụn trộm là một chút ngắn chân gì đó đối với chính mình. Cho nên để bọn họ nếm chút vi hiếp là điều nhất định phải có. Một chùm những tia sáng tím ngắt lé ra từ trong tay dương lỗi, cả trận pháp trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Cả một vùng vốn cực kỳ u ám, trong nháy mắt trở nên bừng sáng, cả mặt đất đều được chiếu sáng, lúc này sắc mặt cậu tư nhiên và huyền si trong nháy mắt đại biến, mà 360 vị tử sĩ kia, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ đau đớn. Hiển nhiên những ánh sáng này có khả năng gây ra thương tổn rất lớn, trong lòng dương lỗi biết rõ ràng. Đây là bởi vì bộ kỳ trận này của mình không chỉ có là một bộ kỳ trận đơn giản, hơn nữa trong đó sen lẫn hạo nhiên chính khí, những tử sĩ này đều là thuộc về tà môn ma đạo, tự nhiên đã bị hạo nhiên chính khí này áp chế. Điểm ấy trái lại khiến cho Dương lỗi hơi không chuẩn bị kịp, bởi đây là thu hoạch ngoài ý muốn, đáng chết, quả thực là có người, huyền si mắng to, hừ, ngươi không phải nói không có sai sót sao, sắc mặt cậu tư nhiên cũng không tốt. Bởi vì căn bản lão không nhận ra được vị trí kẻ địch, không tìm được tung tích của đối phương, đừng làm ầm lên, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là phải tìm ra vị trí của đối phương. Hơn nữa trong những ánh sáng này có sen lẫn hạo nhiên chính khí từ thiên địa, cái này đối với tử sĩ của ta mà nói thì là một đã kích nghiêm trọng, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp giữ được những tử sĩ này, nếu không chúng ta liền không có cách nào bố trí đại trận. Huyền si nhìn thấy các tử sĩ này đều dãy dụa đau đớn ở dưới ánh sáng này mà trong lòng lo lắng không thôi, Phương Tiểu Linh đâu, mà lúc này cậu tư nhiên mới chú ý tới vừa rồi Phương Tiểu Linh ở phía sau nay lại biến mất, lập tức nhớ ra điều gì nên hỏi, kỹ nữ kia không phải chạy mất rồi chứ, không có khả năng, Phương Tiểu Linh không có khả năng phản bội, mặt Huyền si cũng liền biến sắc. Lão cực kỳ rõ ràng, Phương Tiểu Linh đối với con của mình, chính là một lòng một dạ, thậm chí có khả năng chết theo con mình. Làm sao có thể phản bội ở thời khắc mấu chốt này, cho nên huyền si một chút đều không tin. Có điều trước mắt Phương Tiểu Linh biến mất, lại sinh ra nhiễu loạn kia. Phương Tiểu Linh có tu vi quá yếu, đối với người có tu vi như vậy thì cũng có bí pháp. Nhưng mà huyền si không cho rằng dương lỗi có thực lực kia, nếu muốn khống chế Phương Tiểu Linh mà không bị chính mình phát hiện, như vậy đối phương ít nhất phải có cảnh giới tu vi cao hơn 2 cấp bậc so với chính mình, cái gì mà không có khả năng, hừ. Cậu tư nhiên lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, cực kỳ bất mãn đối với điều này. Hiện nay đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cậu tư nhiên cực kỳ coi trọng đối với tính mạng của mình, cực kỳ sợ chết. Lão không muốn gửi mạng nhỏ của mình ở lại chỗ này, hiện nay xảy ra chuyện như vậy, trong lòng cậu tư nhiên đương nhiên khó chịu, sắc mặt huyền si mất tự nhiên. Vào những lúc như thế này mà cậu tư nhiên lại dám để cho mình phải mất mặt, điều này khiến cho lão rất khó chịu. Nhưng rồi lão vẫn nhịn xuống, mà nói nhẹ nhàng, hiện tại chúng ta không phải thảo luận ai đúng ai không mà phải đoàn kết nhất trí. Lúc này tình huống bên địch thì chúng ta cũng không biết một chút gì, phải nghĩ biện pháp loại trừ trận pháp này, có thể là xúc sinh dương lỗi kia hay không, cậu tư nhiên suy nghĩ một chút. Đúng vậy, lúc này nếu như tranh cãi nội chiến, như vậy chuyện thực sự liền phiền toái, làm không tốt có khi phải chết ở chỗ này. Cậu tư nhiên có thể sống đến bây giờ. Hơn nửa có địa vị như thế trong huyền cơ môn, tự nhiên không phải nhân vật bình thường, cho nên vừa rồi trong lòng rất khó chịu, rất lo lắng. Nhưng lão lập tức nhanh chóng liền điều chỉnh tâm trạng, huyền si nghe vậy lắc đầu, điều đó không có khả năng, theo tin tức mà ta có được, súc sinh kia cũng không có năng lực này. Ngươi thử ngẫm lại, với thực lực của súc sinh kia mà có thể vây khốn hai người chúng ta sao? Hơn nữa hiện tại chúng ta ngay cả đối phương bóng dáng đều không hề nhìn thấy. Hắn có năng lực kia sao? Tại Huyền Sư si xem ra, Dương Lỗi cho dù được coi như là thiên tài trong thiên tài, thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chỉ sau một lần bế quan thì tu vi liền tăng lên nhiều như vậy. Mức độ khiến cho chính mấy người bên mình phải kiên kỵ, hiển nhiên không đủ, mà lần này đây trừ Phi là có cao nhân xuất thủ ra tay, Trương giật hoặc là cổ lão từ thỏa xa xưa kia ra tay, nếu không không có bản lĩnh lớn như vậy. Mà tu vi Trương Dật mặc dù rất cao, nhưng tại phương diện trận pháp cũng không có được trình độ cao như vậy, chương 598, Lạc Bảo Kim Tiễn. Cho nên huyền suy suy đoán, trận pháp này rất có khả năng do cổ lão từ thuở xa xưa xuất thủ. Cổ lão này là người lâu năm, tu vi bản thân là sâu không lường được. Hơn nữa tại các phương diện trận pháp luyện khí thì tất cả cũng có trình độ không tầm thường có điều, việc khiến cho huyền suy nghi hoặc chính là... Kế hoạch của lão thì trừ cậu tư nhiên ra thật đúng là không có người khác biết, đương nhiên còn có một Phương Tiểu Linh, mà Phương Tiểu Linh sẽ phản bội sao? Một nữ nhân báo thù cho nam nhân chính mình yêu mến, đó là kẻ dám dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm sao có thể liền thay đổi tâm tư đơn giản như vậy, hơn nữa còn phản bội, cho nên huyền si không cho rằng Phương Tiểu Linh thay đổi, ngược lại sinh ra hoài nghi đối với cậu tư nhiên. Nói cho cùng... Cái chết của con mình huyền chính không tránh khỏi có quan hệ cùng cậu tư nhiên, các ngươi rất có năng lực, lá gan rất lớn, lại dám có chủ ý nhằm vào nữ nhân của ta. Hôm nay, ta muốn lưu mạng của bọn ngươi lại, lúc này một âm thanh vang lên từ bốn phương tám hướng, cậu tư nhiên cùng huyền si lập tức quá sợ hãi, ai? Là ai? Đi ra cho ta, huyền si la lớn, hừ, ta là ai các ngươi cũng không biết. Các ngươi không phải vẫn còn thương lượng đối phó với ta sao? Làm thế nào hiện tại ngay cả ta là ai cũng không biết, Dương Lỗi hừ nhẹ một tiếng, thân hình chậm rãi hiện ra, "Dương Lỗi, ngươi là Dương Lỗi?" Huyền Sy nghe được những lời Dương Lỗi đã nói thì nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tự hồ muốn phun ra lửa, "Không sai, ta chính là Dương Lỗi, hai người các ngươi là lão hỗn đản, lại dám có chủ ý nhằm vào nữ nhân của ta, các ngươi đều đáng chết." Dương Lỗi nhìn hai người mà nói gằn từng chữ một. Bởi trong mắt Dương Lỗi, hai người kia đã không khác người chết đồ trẻ ranh, hay cho khẩu khí thật lớn. Ngươi giết hại con ta huyền chính, hôm nay ta liền báo thù rửa hận cho con ta, cắt lấy đầu lâu ngươi đặt lên mộ phần con ta, để tế hắn trên trời có linh thiên, ngươi thật đúng là mở miệng xuất ra những lời cùng ngôn. Hiện tại sinh tử của các ngươi nằm trong tay ta, lại vẫn còn dám kiêu ngạo như vậy. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho là có một chút trận pháp liền vô địch thiên hạ, ếch ngồi đáy giếng mà thôi, hừ. Dương lỗi cười lạnh, hai người này trận pháp đều mất đi hiệu quả, bị chính mình hoàn toàn thay đổi. Đến ngay cả sinh tử đều không thể quyết được, lại còn không tự biết. Thật sự là buồn cười, thật đáng buồn, huyền giáp vệ, đều lên cho ta, giết hắn. Huyền si lúc này vung tay lên, lớn tiếng quát, nhưng những tử sĩ huyền giáp vệ này tự hồ không hề nghe được mệnh lệnh của huyền si, căn bản vẫn không nhúc nhích. Chúng đứng ở nơi đó, thật giống như bị điểm trúng huyệt đạo. Không hề có phản ứng, làm sao có thể, huyền si thất kinh, gương mặt tràn ngập vẻ không tin. Làm sao có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Tại sao tử sĩ của mình ai nấy đều cũng bất động, không nghe mệnh lệnh do chính mình ban xuống, không có gì là không có khả năng, hiện nay trận pháp đã bị ta khống chế. Một chút năng lực nho nhỏ này của các ngươi, ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Nếu như các ngươi thức thời một chút thì có lẽ ta sẽ cho các ngươi một cái chết toàn thay. Âm thanh lạnh lùng kia của Dương Lỗi vang lên trong tay hai người, "Súc Sinh, ngươi dám ra tay đối với ta?" "Ta chính là Trưởng lão Huyền Cơ môn, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ môn quy, không sợ trưởng lão hội trừng trị ngươi sao?" Cậu Tư Nhiên biết chuyện không ổn, trong lòng khẩn trương, nhưng mà ngoài miệng cũng vẫn quát lên đầy vẻ đường đường chính chính, "Súc sinh, lão tạc, ngươi dám mắng ta súc sinh?" Dương Lỗi nổi giận. Hắn lắc mình một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Cẩu Tư Nhiên. Lập tức một bạc tai nện lên trên mặt cẩu tư nhiên Một cái tác này Dương lỗi chưa hề sử dụng chân khí Không có đẩy lão ta vào chỗ chết Nhưng mà một bạc tai này Cũng là đập cực kỳ mạnh mẽ Ở trên mặt cẩu tư nhiên Bốt một tiếng mà vang vọng tứ phương Trên mặt cẩu tư nhiên sưng lên Một cục u lớn Một cái tác này cũng không tạo thành thương tổn lớn Cỡ nào cho cậu tư nhiên Nhưng mà lại làm cho trong lòng cậu tư nhiên Phẫn nộ không thôi Một cái tác này chẳng qua là để cho lão bị chút vết thương ngoài da, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng làm cho lão bị mất mặt mũi. Đối với cậu tư nhiên mà nói, mặt mũi là quan trọng, ngoài ra bị một kẻ mồm còn hôi sữa, so với chính mình thấp hơn nhiều như vậy mà làm nhục như thế, khiến trong lòng lão phẫn nộ không thôi. Thậm chí lão đều quên, lúc này tính mạng của mình đang ở trong tay người khác, lão cũng thật không ngờ, người ta có thể dễ dàng như thế làm cho chính mình không có chút phản ứng nào liền bị dính một cái bạc tai vang dội điều đó đủ để chứng minh tu vi của hắn ít nhất ở trong trận pháp này nếu như dương lỗi muốn lấy tính mạng của cậu tư nhiên quả thực là một việc còn con không cần tốn nhiều sức liền có khả năng làm được từ trong tay cậu tư nhiên có đồng tiền bay ra đồng tiền này trong nháy mắt trở nên to lớn hóa thành cái đĩa bay thật lớn đang tỏa ánh vàng rực rỡ bốn phía rồi công kích về hướng tới dương lỗi Lúc này cậu tư nhiên ôm hận ra tay, vi lực của nó không phải chuyện đùa khiến cho Dương lỗi giật mình không thôi. Những đồng tiền này còn không phải vũ khí bình thường, báo vật này, tối thiểu đều là những thứ cấp bậc bán tiên khí, thậm chí còn làm cho Dương lỗi phỏng đoán, vật này liệu có phải là đồ vật lạc bảo kim tiển từ thời kỳ phong thần trong thần thoại hoa hạ thượng cổ. Nếu như là món đồ kia, lần này chính mình có thể coi như là phát đạt, một chiêu này khí thế phi phàm làm cho dương lỗi đều cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Phải biết rằng lúc này, dương lỗi đã hoàn toàn thay đổi trận pháp. Có thể nói, nếu như tu vi cảnh giới của đối phương không thể cao hơn bản thân một đại cấp bậc, như thế căn bản vô phương pháp huy ra được toàn bộ thực lực của bản thân. Nếu như tu vi so với chính mình thấp hơn mà có thể phát huy ra được 8 phần thực lực của bản thân thì cũng đã không tồi. Mặc dù là tu vi võ giả cao hơn so với chính mình, nếu không cao hơn một cấp độ, Như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra được tám thành mà thôi. Đương nhiên nếu như tu vi so với chính mình cao hơn 2 cấp bậc thì vẫn có thể phát huy ra được toàn bộ thực lực của bản thân, nhưng việc phải loại trừ trận pháp cũng tạo thành cho hắn hao tổn không nhỏ. Đến lúc đó, chính mình đang là trạng thái đỉnh cao, nên đối phó bọn họ liền càng dễ dàng hơn. Đồng tiền cực lớn kia có khí thế khủng bố, tự hồ phải bao phủ dương lỗi vào trong, phải hút cả người dương lỗi qua lỗ vào trong đồng tiền. Chương 599, Cầu xin tha thứ 1. Nó khiến cho khí tức của dương lỗi đều hơi chậm lại, nhưng mà dương lỗi là ai? Loại áp lực, loại khí tức này mặc dù khủng bố, nhưng thực lực bản thân của dương lỗi so với cậu tư nhiên chỉ mạnh hơn chứ không kém, hơn nữa tinh thần lực của dương lỗi vượt quá người bình thường, lại đang được vây trong trận pháp, khống chế được quyền chủ động. Cho nên khí tức của dương lỗi mặc dù hơi chậm lại, nhưng căn bản hắn không sợ hãi. Dương lỗi đã biết rõ ràng lai lịch của đồng tiền này, đồng tiền này mặc dù không phải lạc bảo kim tiễn đích thực, nhưng cùng với lạc bảo kim tiễn kia thì nó lại có thêm quan hệ không tầm thường. Có thể nói, vài miếng đồng tiền này chính là lấy lạc bảo kim tiễn làm bản gốc mà luyện chế tạo ra, đồng tiền này của cậu tư nhiên kỳ thật cũng là tiên khí, nhưng là bán thành phẩm. Bàn cổ sáng tạo đất trời, hơn nữa sau khi thành tựu bàn cổ vũ trụ, thì có hồng quân có tam thanh. Bọn họ đều là người tu đạo cường đại, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Tam Thanh có 12 đệ tử, trong đó còn có một người gọi là Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử này am hiểu luyện khí, càng là am hiểu phỏng chế các loại pháp bảo bẩm sinh, lão đã qua phỏng chế không động ấn mà lại có được một kiện pháp bảo phiên thiên ấn với uy lực không phải chuyện đùa. Đương nhiên lạc bảo kim tiễn này là một kiện pháp bảo bẩm sinh nên cũng bị lão phỏng chế qua. Mà hiện nay đồng tiền trong tay cẩu tư nhiên kỳ thật chính là quản thành tử mô phỏng chế ra. Thế nhưng cái này cũng không phải biết thực phỏng chế thành công, chẳng qua chỉ là một kiện sản phẩm thất bại vứt đi, nhưng mặc dù là sản phẩm thất bại thì uy lực của nó cũng là không phải tầm thường. Nếu như là người bình thường, đối với này đồng tiền này có lẽ có chỗ sợ hãi. Nhưng mà dương lỗi có được vũ khí, có được pháp bảo, so với loại bán thành phẩm này, phế phẩm này thì đương nhiên dũng mãnh hơn nhiều lắm. Phải biết rằng, dương lỗi liền có được pháp bảo bẩm sinh đích thực, đó là không động ấn kia trong truyền thuyết. Không động ấn này mặc dù vẫn chưa được hoàn toàn giải phong, nhưng căn bản không phải chế phẩm thất bại kia có khả năng bằng được một kiện phỏng chế, nhưng còn là loại thứ phẩm phỏng chế thất bại mà lại dám nhằm vào chính mình để khiêu khích. Nó khiến cho không động ấn trong cơ thể dương lỗi khó chịu, tức thì ánh vàng rực rỡ lấp lué, không đợi dương lỗi tự mình ra tay thì nó đã liền bay ra hóa thành một quả đại ấn mà hung hăng đánh ở trên đồng tiền thật lớn kia. Vài miếng tiền đồng này mặc dù cũng thuộc về bán tiên khí, nhưng so sánh với pháp bảo tầm cỡ như không động ấn thì căn bản là trên lệch khác nhau một trời một vực, không có bất cứ khía cạnh nào có thể sánh bằng. Cho nên ở dưới dạng va chạm này, đồng tiền kia lập tức liền bị đánh văng ra, ở trên đồng tiền thật lớn liền xuất hiện vết nứt, hào quang ảm đạm đi không hề sáng nổi nữa, cậu tư nhiên phun ra một nguồn máu. Sản phẩm phỏng chế lạc bảo kim tiễn này đã được lão luyện chế trở thành bổn mạng pháp bảo, mà hiện nay nó đã bị không động ấn đánh. Bổn mạng pháp bảo bị rạn nứt hao tổn, đã làm cho người lão bị thương nặng, ngươi không sao chớ, thấy cậu tư nhiên bị đánh lui, khóe miệng ứa máu, huyền suy đúng là không còn lại hoài nghi lão. Dù sao hiện nay cậu tư nhiên bị thương là sự thật, hơn nữa xem ra vẫn còn bị thương không nhẹ. Cái này tuyệt đối là không làm giả được. Mặt khác kẻ trước mắt này là Dương Lỗi, là Dương Lỗi đã sát hại đứa con mình yêu quý, là kẻ thù không đội trời chung của mình. Hiện nay kẻ địch thế lớn, chính mình một người căn bản khó có thể chống lại, thậm chí muốn giữ được tánh mạng cũng là không biết có thể hay không, cậu tư nhiên lao vết máu ở khóe miệng mà nhìn Dương Lỗi. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. lão không nghĩ tới pháp bảo làm chính mình luôn kiêu ngạo vì mang đến chiến thắng đều bị hao tổn. Chính mình đúng là đã dùng 5 miếng tiền đồng này để đánh bại biết bao nhiêu cao thủ đồng cấp, thậm chí cả người có tu vi cao hơn so sánh với mình cũng đều thua ở dưới tay, hiện nay lại ngay cả một tiểu tử hậu bối nho nhỏ như thế lại cũng không thể giết được. Điều này làm cho trong lòng cậu tư nhiên là ngạc nhiên như thế. Nhưng đồng thời với việc kinh ngạc thì trong lòng lại khủng hoảng không thôi, tiểu tử này sẽ bỏ qua cho mình sao, cầu xin tha thứ, chỉ có cầu xin tha thứ, hoặc là lợi dụng huyền cơ môn để uy hiếp hắn. Mà dương lỗi cũng bất chấp rất nhiều. Lần này không động ấn lại chủ động xuất kích, đúng là đã khiến cho chính bản thân dương lỗi cũng cảm thấy giật mình. Bởi vì dương lỗi cũng không có hiểu quá nhiều về năng lực của không động ấn này, mặc dù không động ấn đã nhận thức chính mình làm chủ chủ, thế nhưng dương lỗi căn bản không biết không động ấn này rốt cuộc còn có kỹ năng nào, mà thực lực của chính mình bây giờ quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách nào hoàn toàn khống chế không động ấn này. Để phát huy ra được quy lực lớn nhất của nó Điều này làm cho trong lòng dương lỗi buồn bực không thôi Nếu như chính mình nếu có thể đủ sức phát huy Toàn bộ quy lực của không động ấn như đã nói Chỉ sợ ngay cả võ giả cảnh giới thất tinh luyện cương Chính mình đều có thể thu thập rơi rụng Dương lỗi lạnh lùng nghiêm mặt Hắn đi từng bước từng bước về hướng tới Hai người cậu tư nhiên và huyền si Nếu không động ấn này dũng mãnh như vậy Hơn nữa chính mình có trận pháp phụ trợ Nên hai người này Hiện nay ở trước mặt mình liền giống như con kiến hôi, căn bản không cần quan tâm, làm sao bây giờ, dương lỗi ngươi là đồ súc sinh, thật lớn mật. Ta chính là trưởng lão huyền cơ môn, ngươi dám xuống tay đối với ta, nhìn dương lỗi từng bước tới gần, trong lòng cậu tư nhiên cũng lo lắng không thôi. Hiện nay tính mạng của mình đã nằm ở trong tay hắn, trong lòng lão cực kỳ căng thẳng nhưng ngoài miệng vẫn lớn tiếng quát, hừ, lão súc sinh, giết ngươi thì đã làm sao, dương lỗi lạnh lùng nhìn lão. Trường đao trong tay ẩn hiện, phong ẩn đao lại muốn uống máu. Tu vi của cậu tư nhiên cũng không tệ lắm, đã đạt tới cảnh giới ngũ khí triêu nguyên, hơn nữa lại có thêm món hàng lạc bảo kim tiễn phỏng chế kia. Ít nhất lão có khả năng chống cự lại được võ giả cảnh giới lục đạo luân hồi, nhưng mà hiện nay trong trận pháp của mình, 5 miếng tiền đồng của lão cũng bị không động ấn của mình nệm cho nước nẻ, bản thân lão đã là người bị thương nặng. Lúc này mà lão có thể phát huy ra được 6 thành tu vi bản thân hiện nay thì đã thật là không tồi. Mà mặc dù lão đang ở vào thời kỳ đỉnh cao, nhưng chính mình có phong ẩn đao trong tay nên cũng sẽ không có bất cứ lo lắng nào. Ngay vào lúc này, lão có thể phát huy thực lực nhiều nhất chẳng qua là cấp bậc ngũ khí triêu nguyên đại viên mãn Còn chính mình thi triển phong đao thất sát, tuyệt đối nắm chắc giết chết lão, chương 600, cầu xin tha thứ. 2. Về phần huyền si đang đứng một bên. Dương lỗi cũng không lo lắng. Tu vi của huyền si so với cậu tư nhiên yếu hơn không ít. Chỗ trong cậy lớn nhất của lão là tử sĩ trận pháp kia. Hiện nay trận pháp bị chính mình khống chế. Nên càng thêm không cần lo lắng về đối thủ này. Ngươi. Ngươi. Sát hại trưởng lão trong môn phái chính là tử tội. Ngươi dám giết ta. Cậu tư nhiên trong lòng quá sợ hãi. Một tay dơ lên. Trung rảy chỉ vào dương lỗi. Hừ, loại súc sinh. Loại bại hoại như ngươi mà có thể trở thành trưởng lão huyền cơ môn, quả thực chính là bất hạnh của huyền cơ môn. Không trách được huyền cơ môn không thể so với huyền thiên tông. Nếu như không có loại bại hoại như ngươi thì huyền cơ môn đã sớm trở thành đứng đầu bảy đại Tiên tông. Làm sao phải rơi vào tình trạng hiện nay? Trường đao trong tay dương lỗi lué ra những trận hàng quan, làm cho người ta cảm thấy chói mắt. Ngươi! Ngươi! Cậu tư nhiên tức đến thổ huyết. Tiểu tử này muốn giết chính mình không nói lại còn mở miệng nói ra những lời như thế để làm nhục kích thích chính mình thật sự là ác độc quá độc ác, cậu tư nhiên chưa từng bị loại làm nhục như thế, trong lòng đã bị kích thích hơn nữa bản thân đã bị trọng thương nên lập tức bắt đầu thở gấp, đôi mắt vừa trợ ngược thì lão liền hôn mê bất tỉnh thấy tình huống này, dương lỗi cũng có hơi sửng sốt lão xuất sinh này vô tích sự như thế lại không chịu đựng nổi lời mắng của mình bị mắng đến hôn mê bất tỉnh thật sự là vô năng Thấy cậu tư nhiên bị mắng ngất xỉu đi, huyền si cũng làm sửng sốt. Lão không nghĩ tới cậu tư nhiên đường đường là trưởng lão huyền cơ môn, cường giả cảnh giới ngũ khí triêu nguyêm lại vô tích sự như thế, bị người mắng đến hôn mê, quả thực là rất vô năng khiến cho huyền si đều xem thường. Lúc này huyền si hối hận không thôi, chính mình hồi đó làm thế nào để cho con mình bái ông ta làm thầy. Nếu như không phải bái ông ta làm thầy thì con mình cũng sẽ không xảy ra sự việc, cũng sẽ không chết. Để hiện nay chính mình cũng sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Hiện nay huyền si là hối hận không kịp, nhưng hiện nay hối hận đã vô dụng, đã chậm, con mình đã chết, lúc này cái nhỏ cũng là nguy tại sớm tối. Các ngươi muốn chết như thế nào, dương lỗi phóng xuất ra sát ý lạnh lùng. Lúc dương lỗi ở trong thế giới xạ điêu, đã trải qua quá nhiều sự giết chóc. Khi đó dương lỗi chính là một vị tướng quân thống trị ngàn vạn quân mã. Trải qua trận chém giết quá to lớn kia mà sát khí trên người so với người tu luyện bình thường thì mạnh hơn hoành nhiều lắm. Hơn nữa, bản thân dương lỗi tu luyện chân long quyết, nên uy áp vô hình kia lại có thêm trận pháp để phóng đại lên nữa. Tất cả những điều này làm cho cả người huyền si đều chấn động theo. Huyền si vội nói, dương lỗi, ta. Đó là một phát sinh hiểu lầm, ta vốn không muốn tới tìm ngươi gây phiền toái, đều là cậu tư nhiên. Là hắn, là hắn muốn giết ngươi. Là hắn Quyến khích ta, phải không? Lúc này cậu tư nhiên cũng tỉnh lại, nghe được chính đồng minh huyền si của mình lại còn nói ra những lời như vậy thì trong lòng càng là tâm hận. Lão không nghĩ tới, dù như thế nào cũng không nghĩ ra từ trước tới nay chỉ có chính mình bán đứng người khác, nhưng ngay vào lúc này lại bị người khác đem ra bán. Trong lòng lão hận, thật hận. Chính mình là báo thù vì con của hắn, nên lại rơi vào kết quả như vậy, cậu tư nhiên ánh mắt bốc lửa. Lão nhìn huyền si mà trống lớn, huyền si, ngươi, ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn nói ra được những lời như vậy, rốt cuộc là chủ ý của ai, rốt cuộc là ai muốn báo thù cho con mình, bầm thay dương lỗi vạn đoạn, rốt cuộc là ai đưa ra chủ ý, muốn bắt nữ nhân bên cạnh dương lỗi để đối phó dương lỗi, ngươi, ha ha, ha ha, không nghĩ tới cậu tư nhiên ta cũng có lúc bị bán đứng, đột nhiên cậu tư nhiên cuồng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Huyền si thấy cậu tư nhiên như thế, trong lòng bất an, dương lỗi, ngươi mau giết hắn. Đúng, giết hắn, giết hắn để báo thù cho nữ nhân của ngươi, không sai, ngươi nói không sai. Là ta có chủ ý như vậy. Có điều người nào đó chính là coi trọng nữ nhân của dương lỗi ngươi, nói muốn thưởng thức thật tốt nữ nhân của ngươi, sau đó bán cho thanh lâu kỷ viện ở giới thế tục, cậu tư nhiên điên cùng cười nói. Lúc này trong lòng cậu tư nhiên biết, dương lỗi tất nhiên sẽ không bỏ qua cho mình. Như vậy biện pháp duy nhất là tìm đường sống trong cõi chết, dương lỗi nghe vậy lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng mà khóe miệng cũng nhết lên một nụ cười lạnh. Hai kẻ này đều đáng chết, có điều sẽ không để cho bọn họ dễ dàng chết đi như vậy, phải cho bọn họ biết biết sự lợi hại của mình, mang bọn họ vào thế giới của mình để xử trí là một lựa chọn không tồi. Để cho bọn họ nếm thử cái gì là mười đại khổ hình thời mãn thanh. Đương nhiên trước tiên phải phế trừ tu vi của bọn họ, nói cách khác, thực lực của bọn họ căn bản không e ngại những hình phạt này. Ta nói rồi, các ngươi có khả năng lựa chọn một cái chết như thế nào là do chính mình nghĩ muốn. Nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, hiện tại ta sẽ không giết các ngươi, ta muốn cho các ngươi hưởng thụ thật tốt một phen, cho các ngươi biết cái gì là sống không bằng chết, cho các ngươi hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Trong âm thanh của dương lỗi tràn ngập sự lạnh lùng khắc nghiệt, ngươi, nghe thấy dương lỗi nói như vậy, nhìn hắn từng bước đi tới, cậu tư nhiên và huyền si đều cực kỳ sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, ngươi muốn làm gì, có đôi khi chết cũng không sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết, làm gì, dương lỗi lạnh lùng cười lạnh nói, trước hết ta sẽ phế bỏ tu vi các ngươi, cho các ngươi trở thành một người bình thường, không, so với người bình thường còn không bằng, không. Ngươi không thể như vậy, cậu tư nhiên và huyền si nghe những lời dương lỗi đã nói, lập tức quá sợ hãi, phế bỏ tu vi của chính mình, để cho chính mình từ một người tu luyện cao cao tại thượng bị mất đi tu vi bản thân, biến thành một con kiến hôi đê tiện. Đây là chuyện không thể đón nhận cỡ nào, như vậy so với giết mình đi thì còn khó chịu hơn, còn không bằng đi tìm chết, không thể như vậy, tại sao không thể như vậy, cái này là các ngươi tự tìm, dương lỗi không hề cho bọn họ cơ hội dài dòng nữa. Cả người hóa thành một trận gió trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hai người. Phong ẩn đào trong tay tức thì chém tới, trong nháy mắt cắt qua đang điền hai người bọn họ, ngươi. Ngươi phế đi tu vi của chúng ta, ngươi. Ta liều mạng với ngươi, cậu tư nhiên vẫn nộ điên cùng bật đứng lên, lão vọt về hướng tới dương lỗi. Nhưng còn chưa đứng lại, liền ngã bệt xuống đất, lúc này cậu tư nhiên so ra còn không bằng người bình thường, hơn nữa lão vẫn còn đang bị thương nặng. Chương 601, Hủy bỏ Tu Vi Bởi vì đánh bất ngờ, Dương Lỗi rất dễ dàng liền phế bỏ Tu Vi của hai người, làm cho bọn họ không có một chút ít cơ hội phản kháng. Hiện nay Tu Vi hai người bị phế, Dương Lỗi liền cũng không cần lo lắng bọn họ tự bạo gì gì đó, hiện tại muốn khống chế bọn họ quả thực dễ dàng, muốn liều mạng cùng ta, hừ, quả thực là buồn cười. Các ngươi bây giờ còn có năng lực kia sao? Dương Lỗi nhìn hai người cười lạnh, ngươi. Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi, hừ hừ, ta sẽ dẫn các ngươi đi một nơi tốt, sau đó cho người chiêu đại các ngươi thật tốt, dương lỗi vừa nói liền mở thế giới mộng huyển ra, đinh, bởi vì mục tiêu có ý thức kháng cự, cho nên người chơi không thể dẫn mục tiêu vào trong thế giới mộng huyển, nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, dương lỗi hơi bị sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình lại quên đi một điểm như vậy, nếu muốn đưa một số vật có sinh mệnh vào trong thế giới mộng huyển của mình, Nhất định phải sẽ đối phó để nó không có ý thức kháng cự thì mới có thể được, nếu không, đối phương sẽ không thể bị thu nhập vào bên trong thế giới của mình. Lúc này cậu tư nhiên và huyền si sắc mặt trắng bệt, hai người bọn họ cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn kỳ dị, tự hồ phải hút chính hai người mình vào trong một không gian kỳ dị. Bọn họ tự nhiên không biết không gian này chính là bản thân thế giới mộng Huyễn của dương lỗi, nếu có thể có được một cái thuộc về thế giới của mình, thì tu vi kia quả thực sâu không lường được. Mặc dù là cường giả đạt tới cảnh giới tạo hóa, cũng không có khả năng nhất thiết có được nó, có ý thức kháng cự, như vậy nói cách khác, muốn cho bọn họ không có ý thức kháng cự thì mới có khả năng làm được. Dương lỗi suy nghĩ một chút, cái này kỳ thật cũng rất dễ dàng, chỉ cần đánh hôn mê hai người này thì chẳng phải liền dễ dàng giải quyết vấn đề sao, té xỉu cho ta đi, dương lỗi lạnh lùng thốt ra một tiếng. Hai đạo kinh khí liền đánh ra đập thẳng vào cổ hai người khiến cho cậu tư nhiên và huyền si lập tức liền ngất đi. Đinh, người chơi có dẫn mục tiêu vào trong thế giới mộng huyển hay không? Nếu có thì cần phải tiêu hao 107 điểm trong điểm thế giới, phải tiêu hao 107 điểm trong điểm thế giới. Dương lỗi nhíu mày, cậu tư nhiên và huyền si hiện nay đã ngang với người bình thường không có tu vi, tại sao còn cần nhiều điểm thế giới như vậy? Điều này làm cho Dương lỗi rất khó chịu, bởi vì hắn suy nghĩ, Thu hai vị này vào trong thế giới mộng Huyễn có đúng là đáng giá thế không, nhưng mà nghĩ lại, hai vị này thật sự là tội ác tay trời, lại dám xuống tay đối với thiết thân thị nữ Tiểu Ngọc chính mình yêu mến. Tội không thể tha, chỉ là hơn 100 điểm thế giới mà thôi, có lẽ đáng giá, dẫn tổ tư nhiên và huyền si vào trong thế giới mộng huyển, dương lỗi vừa nói dứt tiếng, liền lại lần nữa nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, đinh. Người chơi đã dẫn thành công cẩu tư nhiên và huyền si vào trong thế giới mộng Huyễn tiêu hao số điểm thế giới là 107 điểm. Sau khi Dương Lỗi dẫn cẩu tư nhiên và huyền si vào trong thế giới, hắn cũng bỏ trận pháp để chính mình cũng tiến vào trong thế giới mộng huyển. Chính mình rời khỏi thế giới mộng Huyễn đã có một thời gian khá dài. Đương nhiên bởi vì thế giới mộng Huyễn có khả năng điều tiết tỷ lệ thời gian, cho nên trong cảm nhận của các nàng Hoàng Dung thì xem ra, Dương Lỗi tịnh không hề rời khỏi chỗ này quá lâu. phu quân Chàng đã trở về, thấy Dương Lỗi trở về, mấy nàng Hoàng Dung đều mừng vui bất ngờ không thôi, ta đã trở về, mọi người có khỏe không? Dương Lỗi nhìn mấy nàng Hoàng Dung, thấy vẻ quan tâm của các nàng thì trong lòng hắn cực kỳ ấm áp. Các nàng đều là nữ nhân chính mình yêu mến, là thê tử của mình, đều tốt cả, chính là có hơi nhớ đến phu quân chàng, một niệm từ đáp, mặc dù không qua bao nhiêu thời gian, nhưng tính toán ra thì thời gian cũng đến vài ngày, ta cũng nhớ các nàng. Dương lỗi ôm một niệm từ và Hoàng Dung ở trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng bọn họ. Đúng rồi, Tuyết Mai và Thu Vận đâu? Dương lỗi không thấy được hai tỷ muội Lý Tuyết Mai và Lý Thu Vận, liền hỏi. Bọn họ a đang dạy dỗ cho những nữ nhân mà phu quân lúc trước mang về đó. Nói tới đây, Hoàng Dung mấp mấy cái miệng nhỏ nhắn của mình, hẳn là bất mãn đối với điều này. Dương lỗi trước đây mang về những nữ nhân có được cực âm thân thể, ai nấy đều có vóc dáng quốc sắc thiên hương. Mặc dù không so sánh được với chính mình, nhưng ai nấy cũng đều là mỹ nhân hiếm có, mà lại còn nghe lời như vậy, tư chất giỏi như vậy, nên từ lúc bắt đầu tu luyện liền khiến cho Hoàng Dung ghen ghét không thôi. Tốc độ kia, so với người bình thường mà nói thì nhanh hơn nhiều lắm. Chính mình cố gắng tu luyện, cũng rất khó khăn mới theo kịp bước tiến của bọn họ, có một vài người tốc độ tu luyện so với chính mình còn nhanh hơn rất nhiều, ngoài ra... Trong những nữ nhân này có nhiều người tu vi so với tuyết mai đều cao hơn rất nhiều, có điều may là, bọn họ tâm tư đơn thuần, trừ tu luyện ra thì cũng sẽ không đòi hỏi gì. Điều này cũng làm cho Hoàng Dung rất đồng tình. Có điều đồng tình thì đồng tình, nhưng lòng ganh tị vẫn phải có, tình huống của bọn họ hiện tại như thế nào, dương lỗi nhìn Hoàng Dung, hắn hỏi với vẻ hơi quan tâm, dù sao đây là nhóm thực lực quan trọng đầu tiên của mình. Sau này rất có thể cần nhờ bọn họ để trở thành lực lượng trung kiên của chính mình, những người này, một khi bắt đầu bồi dưỡng đúng là không cho phép khinh thường. Nếu như có thêm trận pháp thích hợp do chính mình tìm kiếm để cho bọn họ phối hợp với nhau, như vậy mặc dù là gặp phải cường giả cảnh giới tạo hóa thì cũng không cần lo lắng, bọn họ tâm tư đơn thuần, ngoại trừ tu luyện ra liền không có bất cứ ý nghĩ gì khác. Người như vậy mà bắt đầu tu luyện thì đó là nhanh nhất, cũng là dễ dàng nhất, hừ, ta không biết. Hoàng Dung vẫn còn là có hơi ăn giấm chua, không hài lòng quay đầu đi chỗ khác, đã thấy cái dạng này của nàng, dương lỗi không khỏi cười cười. Hắn nhẹ nhàng cốc cốc lên trán của nàng mà nói, Dung nhi, ghen tị, ai ghen tị, Hoàng Dung biểu môi nói, ta mới không có. Nếu mà ta ghen như thế thì đã sớm bị chết đuối trong giấm chua. Lão nhân gia ngài chính là Hoàng Thượng, ngồi trên ngôi cửu ngủ, chính là đấng chí tôn một nước, tam cung lục viện là bình thường. Ta ghen, có chịu nổi sao, còn nói không ăn giấm chua. Nếu không ăn giấm chua thì miệng cũng có thể treo mấy bình, dương lỗi véo mũi nàng mà nói, không có, nói không có chính là không có, Hoàng Dung lập tức nhảy dựng lên, tốt lắm, tốt lắm, Dung Nhi đừng nóng giận. Ta thực sự không có ý đồ gì đối với các nàng ấy, không có tâm tư gì đối với các nàng ấy. Sở dĩ ta quan tâm bọn họ, bởi vì bọn họ có tư chất vô cùng tốt, hơn nửa thân thế đáng thương. Sau này bọn họ sẽ trở thành nhóm lực lượng trung kiên đầu tiên của thần vũ môn chúng ta, chương 602, Tẩm y vệ. Dương lỗi thấy nàng như vậy, không khỏi cười nói, thần vũ môn. Thần vũ môn nào? Phu quân, chàng gia nhập môn phái từ bao giờ vậy? Hoàng Dung sửng sốt, thần vũ môn này thì đúng là nàng chưa từng có nghe nói qua, phu quân này của mình từ lúc nào đã gia nhập một môn phái như vậy? Thần vũ môn này là một môn phái mà ta chuẩn bị sáng lập đến lúc đó. Các nàng chính là tông chủ phu nhân, chúng ta cùng nhau tiến vào những vùng cao cấp, để cho thần vũ môn trở thành tông môn cường đại nhất mỗi một nơi. Đầu tiên, chúng ta cần chinh phục chính là huyền thiên tinh, tiếp theo chính là tu chân giới, sau đó là tiên giai, hoặc là không gian trình tự cao hơn. Cuối cùng đến cả huyền hoàng đại vũ trụ, dương lỗi thốt ra những lời nói hùng hồn của mình. Kỳ thật những điều này là do dương lỗi mới nghĩ tới, mấy nàng hoàng dung vừa nghe thấy thế, Ánh mắt lập tức trợn trừng tròn xoe mà nhìn phu quân của mình, nam nhân của chính mình, trong mắt tràn đầy nhiệt huyết, đây mới là nam nhân của chính mình, hào hùng chí lớn như vậy đâu phải là người bình thường có thể có được. Chàng muốn chinh phục cả huyền hoàng đại vũ trụ, điều này phải cần có thực lực cường đại cỡ nào, mấy nàng hoàng dung, một niệm từ chính là sinh trưởng tại một vị diện thế giới nho nhỏ như xạ điêu, đối với những nơi này đều không biết rõ ràng lắm. Nhưng mà Lý Tuyết Mai là đệ tử một tông môn cường đại từ tu chân giới nên đối với mấy thứ này thì nàng vẫn có hơi hiểu rõ, tu chân giới rất rộng lớn. Rộng lớn đến mức võ giả cường đại như độ kiếp đại thừa, thậm chí là cửu kiếp tán tiên cũng không thể đi đầy đủ khắp nơi của tu chân giới, mà cao hơn tu chân giới còn có tiên giới, tiên giới càng rộng lớn hơn. Tục truyền nói trên tiên giới còn có hồng hoang thần giới, đương nhiên đối diện cùng tiên giới còn có ma giới, có yêu giới. Thậm chí còn có quỷ giới, mà mấy vị diện thế giới tập trung lại toàn bộ mới cấu thành cả huyền hoàng đại vũ trụ, có thể thấy được huyền hoàng đại vũ trụ này to đến đâu, rộng lớn đến đâu. Nếu muốn chinh phục cả huyền hoàng đại vũ trụ, như vậy tu vi của hắn tối thiểu phải đạt tới cấp bậc như bàn cổ đại thần, thậm chí còn cao hơn bàn cổ đại thần, mà cái này căn bản là vô phương làm được. Nghe nói đệ nhất cường giả hồng hoang thần giới được gọi là đạo tổ hồng quân. Vì thánh nhân hàng đầu trong thiên địa đều không thể đạt tới cấp độ kia. Trong khi Dương Lỗi miêu tả kế hoạch to lớn vĩ đại của hắn thì Lý Tuyết Mai và Lý Thu Vận cùng với một người nữ nhân đã đi tới. Phu quân, chàng đã trở về. Dương Lỗi nghe thấy tiếng liền ngừng lại, mà Lý Thu Vận phi thân một cái liền nhào vào trong ngực của hắn. Dương Lỗi ôm vòng eo Lý Thu Vận, sau đó để nàng xuống mà cười. Lớn như vậy mà vẫn còn giống như tiểu hài tử vậy nhưng Tu Vi đã tăng không ít, lại muốn đột phá cấp nhị khí âm Dương Trung Kỳ. Đương nhiên, cũng không xem ta là ai à, nghe được Dương Lỗi khen ngợi, Lý Thu Vận cực kỳ đắc ý ngửa mặt ngước mắt lên nhìn, Lý Thu Vận từ sau khi theo Dương Lỗi liền khôi phục bản tính, dáng vẻ không hề giống như trước đây khi lần đầu tiên thấy Dương Lỗi. Khi đó nàng thật giống một quả núi băng, điệu bộ người lạ chớ tới gần, như một nàng tiên nữ cao cao tại thượng, không thực giữa nhân gian khói lửa, nhưng mà tự hồ tuyết mai so với nàng thì tiến bộ phải nhanh hơn a Dương Lỗi thấy nàng có vẻ đắc ý như thế không khỏi nhẹ nhàng véo mũi nàng một cái mà cười nói, người ta không so sánh với sư tỷ nhắc tới điều này, Lý Thu Vận còn có chút buồn bực. Chính mình tiến bộ so với những người khác thì tuyệt đối là cấp bậc thiên tài, nhưng mà so sánh với sư tỷ của mình thì lại kém một chút, một mực khó có thể đuổi kịp và vượt. Cho tới nay, Lý Thu Vận đều là lấy sư tỷ của mình làm mục tiêu, coi như là mục tiêu của mình, đương nhiên cũng là đối thủ. Cho nên thấy sư tỷ Lý Tuyết Mai của mình có tu vi tiến bộ thần tốc, Lý Thu Vận cũng lại khắc khổ tu luyện Phu Quân, hai vị này là ai à Lý Thu Vận nhìn thấy dương lỗi tự hồ Còn muốn hỏi mình liền vội vàng chuyển sang đề tài khác Chỉ vào cậu tư nhiên và huyền si ở cách đó không xa mà hỏi Còn ở trong lòng nàng cũng là âm thầm tự nhũ chính mình Nhất định phải cố gắng tu luyện Tranh thủ sớm ngày vượt qua cấp bậc của sư tỷ Lúc này các nàng mới chú ý tới hai người bên kia Vội vàng tò mò nhìn dương lỗi chờ giải thích của hắn Gián vẽ của hai người kia cực kỳ thảm thiết, nhìn tình huống thì hiển nhiên không phải bằng hữu. Có thể bị đánh thành ra như vậy, rất rõ ràng đó chính là kẻ địch. Hơn nữa hai người kia khẳng định có căm hận sâu sắc cùng bản thân phu quân nhà mình, nếu không sẽ không thảm đến nước này. Cả người cơ hồ bị đánh thành người tàn phế, quần áo trên người, so với một số khất cái ăn mày thì còn không bằng. Hai người kia là ta mang tới từ đại lục sùng võ trên huyền nguyên tinh. Hai người kia đều khốn nạn rất ghê tẩm, lại muốn bắt tỉ muội của các nàng tại huyền Nguyên Tinh để uy hiếp phu quân ta, muốn gò ép phu quân của các nàng đi vào khuôn khổ, cho nên ta thu thập bọn chúng, phế đi tu vi của bọn chúng, sau đó để cho cẩm y vệ thu thập thật tốt bọn chúng một phen. Cẩm y vệ này là do Dương Lỗi sau khi dựng nước thì giống như cẩm y vệ thời Minh Triều mà thiết lập một cơ cấu đặc thù. Đương nhiên cơ cấu này hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Dương Lỗi và các nàng Hoàng Dung. Nó là một loại tổ chức thuộc về nanh vuốt, cẩm y vệ làm cơ cấu nanh vuốt giám sát có thể nói chỗ nào cũng lọc vào được, nó có công pháp đặc thù, mà người phụ trách chủ yếu của tổ chức này chính là Vương Trọng Dương. Hắn là thống lĩnh tổ chức này, làm cho tổ chức này không chỉ có giám sát quan viên quốc gia, mà cũng giám sát cả võ lâm, đối với tham quan quốc gia, đối với những kẻ bại hoại trong võ lâm thì nó có được tác dụng giám sát tuyệt đối. Đương nhiên tổ chức này mặc dù cũng được gọi là cẩm y vệ như tổ chức kia ở Minh Triều, nhưng mà cẩm y vệ này cũng không có số danh rõ ràng như vậy, ngược lại là đã được dân chúng quốc gia nhiệt liệt ủng hộ, mỗi người đều muốn tiến vào cẩm y vệ, trở thành một thành viên trong đó. Nhưng mà cẩm y vệ có chế độ khảo hạch nghiêm khắc, hơn nữa những đội viên này đều là trải qua khảo nghiệm tâm lộ huyển trận do dương lỗi bố trí, một số người có dụng ý khác căn bản đừng nghĩ lọc vào được. Hơn nửa người của cẩm y vệ hàng năm đều sẽ có khảo hạch, đồng dạng cũng là về tâm tình. Đi vào huyển trận, nếu có người nào mà tâm tư không tinh thuần, sinh ra tư lợi, không còn giữ được tâm tư như lúc đầu nữa, như vậy liền chỉ có một con đường chết.